Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả rồi, để tôi đưa em trở về. Trầm tư tấn sám sóc cấp lời nói. Không cần đâu, cứ để A Trinh đưa tôi trở về là được rồi. Buổi lễ còn chưa bắt đầu, làm sao anh có thể rời đi được chứ? Anh đồng ý, vì thế anh gọi điện cho A Trinh đưa cô về nhà. Trong lúc đợi A Trinh, anh giúp cô đi đến ghế ngồi xuống. Có bị thương không? Anh quan tâm mà cất tiếng hỏi. Không có, cô liên tục lắc đầu. Trầm Tư Tấn cố ý nhìn quanh bốn phía, rất nhanh thấy Ngụy Thế Kiệt đứng cách đó không xa, nhắm thẳng nơi này mà nhìn đến, cho đến khi ánh mắt của Trầm Tư Tấn chạm vào Ngụy Thế Kiệt thì hắn vội vàng xoay người. Trầm Tư Tấn nhướng môi, chuyện này có vẻ thú vị, cô và cái tên Ngụy Thế Kiệt kia rốt cuộc là có bí mật gì không cho ai biết chứ. Lúc này A Chính đi vào phòng tiệc, tiến đến bên cạnh của Trầm Tư Tấn. A Chính à, cậu đưa phụ nhân về trước đi. Trầm Tư Tấn hạ giọng, Triệu Lệ Mẫn bây giờ mới đứng dậy, chân phải đau đớn khiến cô hơi trắng mặt, làm ra thé. Trầm Tử Thánh thấy lạ thì cất tiếng hỏi, "Chân phải đau?" Cô đứng không vững ngã trở về ghế. "Đã bảo em không cần phải mang giày cao như vậy mà em còn không chịu." Trầm Tử Thánh buột miệng nói, rồi đột nhiên giơ lấy tay cô bế cô đứng lên. "Anh làm cái gì vậy?" Mắt thấy bốn phía mọi người đều đang nhìn hành động của anh, cô không nghĩ dậy cái sự chú ý đến như vậy. Thật là ngại quá. Vợ của tôi bị đau chân, tôi sẽ đưa cô ấy lên xe, tôi sẽ trở lại cùng với mọi người uống rượu. Anh hướng mọi người cười cười, cố ý nhìn sang Nguyễn Thế Kiệt rồi sau đó mới ôm cô rời khỏi phòng tiệc. Sao lại mất mặt như thế ngày chứ? Nhưng đây chính là cô, thường xuyên làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy. Cô không thể, càng không có lực đề mà rãi rùa, chỉ có thể đem qua mặt nhỏ nhắn cuối đầu để tránh người khác không nhìn thấy bộ dạng này của mình. Lúc này, càng Nguyễn Thế Kiệt đều nhìn thấy không nghĩ cô lại rúc vào lòng của Trầm Tư Tấn, có lẽ là ông trời thương cô, ngay cả trong trường hợp này, cô được bao nhiêu người hâm mộ làm trầm vô nhan. Tâm tình của cô không thường cảm giác ủy oải, ngược lại trở nên mạnh mẽ, cô cũng là người có người gây tổn thương, có người quan tâm, cô sẽ sống tốt cho bản thân, nhất định phải làm cho nguyện thế kiệt kia nhìn với cặp mắt khác xưa. Đêm đó quê thực là trầm tĩnh, Triệu Lệ Mẫn ngủ cực kỳ là không ổn định. Cô phát ra tiếng kêu thì thào sợ hãi. Trong giấc mơ, cô thấy Ngụy Thế Kiệt vô tình nói với cô, hắn đã yêu một người con gái khác, hy vọng là có thể chia thay em đẹp. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, nhìn bóng hình kia càng ngày càng xa. "Đừng đi, đừng đi mà." Ngụy Thế Kiệt là học trưởng ở trường đại học, cô vừa vào trường đã biết đến hắn. Hắn đã công hạ cô với những lời ngon tiếng ngọt, làm cho cô lâm vào tiên cuồng yêu say đắm. Hai người yêu nhau 2 năm Sau khi hắn tốt nghiệp đại học đã ra nước ngoài đào tạo sâu, bởi vì không có điều kiện quan hệ gia đình, bởi vì nhà hắn nghèo, bị hắn dụ dỗ, cô không chỉ đem tiền riêng của mình, còn đem cả quý giáo dục cố định mà cha mẹ cấp, toàn bộ vô điều kiện trả tiền để hắn dùng làm phinh hoạt phí khi xuất ngoại. Kết quả nửa năm sau, cô nhân dịp nghỉ đông muốn đi thăm Mỹ thăm hắn, hắn lại ngăn trở cô đi Mỹ, cuối cùng mới lộ ra hắn đã có bạn gái khác. Anh có bạn gái, vậy em thì sao? Cô Kim Hoàng Vô Thố, cô ở Đài Loan một lòng chờ đợi hắn học hành về nước. Cô một lòng hy vọng hắn có thể có thành tựu để cha mẹ trước phản đối phải nhìn hắn bằng một cặp mắt khác xưa. "Ai xin lỗi, anh thật sự không thể yêu em." Thông qua webcam của mình, cũng có thể nhìn thấy biểu hiện quyết liệt vô tình của hắn. "Em cứ như thế đợi anh, vô điều kiện đem tiền dư cho anh đi học, anh làm sao có thể đối xử với em như vậy chứ?" Cô không thể tin được Người đàn ông mà cô yêu, người đàn ông mỗi ngày nói lời ngon tiếng ngọt bên tai cô, vậy mà có thể nói ra những lời như vậy. Nhà em có tiền, số tiền này cũng không đáng là bao, có phải hay không? Sau này anh có năng lực sẽ trả lại cho em. Vẻ mặt của hắn tuy rằng mang theo ánh náy, nhưng vẫn không thể giam bớt nỗi đau của lòng cô. Cậu ta là ai? Cậu ta là ai? Cô giận qua micro không khống chế được mà gào thét lớn. Một người con gái cô cũng rất thân với anh, thuộc tầng lớp nghèo. Hàn Sâu kiếm cắt lời, "Chẳng lẽ anh chưa từng yêu tôi sao?" Cô lớn tiếng hỏi, "Có yêu, anh thật sự là có yêu em, nhưng chúng ta khác nhau rất xa. Em là một tiên kim tiểu thư, anh không muốn phải nhìn mặt em mà sống, không muốn dùng tên của em mãi. Anh càng không muốn mọi người giễu cợt là anh góc kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Anh cũng có lòng tự trọng của một người đàn ông, không thể để ý tới mọi người nghĩ gì mà anh với em yêu nhau, lại là vì thiếu ý chí mà phân đấu 3 năm như vậy." hành khẩu khiếng ngạo nghễ, làm cho cô không phân biệt được rõ thật giả, nguyên có tiền của cô là nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net